Lại sinh sỏ nửa ngày trời thì Phương Mama mới đồng ý cho người dẫn Thanh Liên đi thăm Nguyên Nhâm và Gia Kích. Thấy là tốt lắm rồi. Tiểu thất đành gói ghém chuẩn bị hai bọc đồ để cô bé đem đi. Thanh Liên quay về nói, Nguyên Nhâm và Gia Kích vẫn ổn. Trong ngục sạch sẽ, bọn họ lại không bị thương. Chứng tỏ cũng có người chăm sóc ở trong đó. Hôm thăm ngục, trưởng nam nhà hậu Ngô là Ngô Gia ứng Có ghé phủ bái kiến Nhưng vì có mặt vương mama Nên hai người cũng chẳng nói nhiều chuyện riêng Gia ấn chỉ dặn nàng Cứ yên tâm Vụ án đã được điều tra xong cả rồi Có lẽ chừng đầu năm sau Là sẽ thả người Mỗi tội không rõ còn có thể giữ được chức quan không Cuối cùng Tiểu thất cũng yên tâm phần nào Chức quan không quan trọng Giữ được mạng là tốt lắm rồi Nhân dịp Ngô Gia ứng đến Tiểu thức nói với y Về cổ hồi môn của thành quân Ngô Gia Ấn bảo Ý của lão Thái Thái rằng Đấy là cổ hồi môn của cả hai chị em nàng Tuy thành quân đã không còn Nhưng nàng vẫn đang ở đây Sau này mọi thứ do nàng quyết định Hay nói cách khác Cổ hồi môn này thuộc về nàng Tiểu thức rất rất không muốn chút nào Lấy tiền của người ta Tức phải giúp người ta tiêu trừ tai họa Số tiền này quá bỏng tay Nhưng dù cho nàng có thuyết phục thế nào Thì Ngô Gia Ấn chỉ khăng khăng một câu Đây là ý của lão Thái Thái Hơn nữa qua lời nói Tiểu thất phát hiện Y lại gọi mình là Tiểu muội Không biết Y tự thuyết phục mình thế nào Mà gọi trôi chảy thế Chứ bản thân nàng chỉ nghe thấy buồn nôn Tiễn Ngô Gia Ấn rời đi Thu dọn hành lý quần áo xong Lại xin ma phái người đưa đến cho nguyên nhâm. Ma ma không chịu nổi. Giáo huấn nàng một thôi một hồi gì mà, nhà chúng ta như thế. Không biết bên ngoài có bao nhiêu con mắt nhìn ngó chầm chập. Có thể bớt được bao nhiêu chuyện riêng thì bước đi. Nhưng tuy nói vậy, cuối cùng bà vẫn cho người đem đi giúp nàng. Tiểu thất lấy làm cảm kích, cũng nhận ra lão ma ma này thực chất không xấu chẳng qua là ai vì chúng nó ấy mà thôi. Sau ngày lập đông, mọi người bắt đầu rời khỏi Dương thành. Vị phu quân đại nhân kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, mà cũng chẳng tiện hỏi han, chỉ nghe theo lời nhắc nhở của vương mama, tự chọn ra hai nha đầu để lại trông phòng cho hắn. Lúc chọn người mới gọi là thú vị, bất luận là nha đầu do thành quân đưa tới hay tỳ nữ vốn có ở Lý Thị, không một ai chịu ở lại hết. Nhớ đến ánh mắt sáng quắc của mọi người, xem ra Lý Sở không phải là người dễ sống chung. Cuối cùng khuyên nhũ mãi mới lừa được hai cô gái. Lúc này mọi người mới yên tâm xuôi nam. Vừa về Kinh Thành thì trời cũng vào đông. Vườn Mama quản lý một tòa nhà lớn. Nhà hoàng bà Tử lên đến mấy chục người. Dù không cần nàng nhúng tay vào ngoại viện, nhưng phép tắt xã giao trong lễ tiết đều cần nàng chú ý, nhất là khoảng thời gian cuối năm này. Đúng là chỉ có nước phân thân. Lẽ ra tiểu thất có thể giúp nhà chồng giải quyết những chuyện cần thể diện. Hiệm nổi lão mama không tin tưởng nàng, mà nàng cũng được nhẹ nhàng vui vẻ. Thế là chủ động dẫn kim chỉ quay về viện may vá, đỡ bị người ta nói mình ăn không ngồi rồi. rồi. Nương tử, đồ lần trước cho người đưa tới Nguyệt Tú Trai đã bán đi rồi Thành Liên ôm hà bao bên hông, cung cúc ào vào phòng nhỡ mà không có tóc cản thì khéo đến lòng mày cũng quay đi mất Có hai người đang ngồi bên bàn thấp trong phòng Một người là Tiểu Thất, người khác là đại nhà đầu của Ngô Tứ Tiểu Thư Tên Hồng Phất Lúc gã đến đây, Ngô Thành Quân dẫn theo cả bốn A Hoàng thiếp thân Theo thứ tự là Hồng Đan, Hồng Phất, Thanh Trúc và Thanh Tuệ Theo lễ chế, với thân phận của Tiểu Thất thì không thể giữ lại nhiều người như thế Cũng may Hồng đang đã thành thân Mà cha mẹ của Thanh Trúc lẫn Thanh Tuệ đều đang ở ngu gia Bọn họ năng nỉ Tiểu Thất cho mình về Chỉ còn lại mỗi Hồng Phất không cha không mẹ Trong nhà chỉ có một người anh bức lương Sợ trở về cũng không được tốt Thế là chủ động ở lại bên cạnh tiểu thất Thấy thanh liên hấp tấp đi vào Hồng Phất mới nhớ mày Bị mắng hai lần rồi Mà vẫn lanh cha lên tranh Nhỡ người ngoài thấy được Lại mất lại với phương mama Thì nương tử nhà chúng ta sẽ lại bị nhắc nhở nữa đấy Vì trên là địa vị Hồi ở Ngu Phủ Đứng trước mặt Hồng Phất Là thanh liên lại cúi đầu Với cả chính bản thân cũng không đúng phép tắt Thế là vừa bị mắng Vừa học hỏi, Hồng Phước tỉ tỉ tha cho ta lòng này nhá, sẽ không có lần sau đâu. Nàng vừa nói vừa trở tay khép cửa lại, tháo hạ bao bên hông ra, dốc tiền trong bao xuống bàn. Đừng nói Hồng Phước, ngay cả tiểu thất thấy nhiều tiền như thế thì cũng rất ngạc nhiên. Nhiều vậy hả? Hồng Phước đặt đồ trong tay xuống, trồn đến cạnh bàn. Cũng phải 3-4 lượng đi chứ. Đúng vậy. Đúng vậy. Thành liền hì hì xòe bốn con tay, bốn lượng chẳng. Vừa dứt lời lại lấy một bọc nhỏ trong túi vải bên hông ra, đặt lên bàn. Còn đây là tơ vàng bạc mà nhị chuẩn quỷ cho em. Ý nói là gần cuối năm, các nhà giàu trong thành đều chuẩn bị lễ phục qua cáp nên có rất nhiều việc cần làm, muốn nhờ chúng ta giúp một tay. Số quạt tròn theo hoa nương tử làm lần trước, có bao nhiêu ông ta muốn tất giá cả có thể thương lượng. Kinh đô đúng là không thể so với ở nhà Hồng Phất cẩn thận cất bạc vào trong hợp tiền Mấy món đồ chúng ta làm hồi ở châu Châu cũng không tệ hơn thế này Hiềm nổi bị đám chủ tiệm bất luôn kia lùa hết rồi Vì có thời gian rảnh nên đại nhà đầu như các nàng thường làm việc riêng Bao gồm cả tiểu thất, gần như là bí mật công khai Ba người đang tiếu tích thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động Hồng Phất và Thanh Liên nhanh chóng thu dọn tội trứng trên bàn. Tiểu thất cũng xấu đồ theo xuống dưới gối. Ban ngày ban mặt, đóng cửa làm gì? Vương mama Ma đẩy cửa đi vào, dẫn theo mấy bà tử lạ mặt. Nương tử sợ lãnh nã. Thanh Liên vừa giải thích, vừa dẫn Vương Ma đến ngồi xuống bên bàn. Hồng Phất vội đưa lò sủi cầm tay tới. Tiểu thất toan đứng lên hành lễ, nhưng bị Vương Ma Ma ứng xuống ghế. Trong phòng im lặng một cách lạ lùng. Vương Mama nhìn quanh căn phòng to chừng cái đấu, lại nhìn sang Hồng Phất và Thanh Liên. Hai nhà đầu sợ hãi không dám thở mạnh, sợ làm gì sơ suất thì sẽ bị phạt. Vương Mama quán xà cực kỳ nghiêm khắc, ra tay cũng rất thâm độc. Thời gian trước mới đuổi hai nhà đầu ở ngoại viện, nghe nói là do tay chân không sạch sẽ. Cậu cố ý cho người gọi bọn nàng đến xem cùng thanh Liên sợ tới nỗi gặp ác mộng hai đêm liền Nên bây giờ hãy thấy vương mama Là tự động đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh Vườn ma có vẻ khá hài lòng Khi thấy hai nhà đầu cung kính như vậy Đã chuyển tầm nhìn sang người tiểu thất Đã gần nửa năm nha đầu này cũng coi như thành thật Theo thùa, mây vá đều không tệ Đồ thủ công cũng làm rất tốt Năm nay tiết kiệm được không ít chi phí cho chế phẩm theo thua. Đây là bà Liễu ở Kiện Trai, là thợ may nổi tiếng trong Kinh Thành. Quá nửa sim y của nữ quyến Vương Phủ đều do chính tay bà ấy làm ra. Nay gọi bà ấy đến cốt để may cho hai bộ sim y cho nương tử. Vừa nói, bà vừa chỉ vào người phụ nữ thân hình mập mạp. Không chỉ tiểu thất giật mình, thanh liên và hồng phất đứng bên sứt cũng rất cầm. Bà ta... Bà ta có gì vậy? Hôm trước, tiểu chủ nhân gửi tin về, nói vài hôm nữa sẽ đến nơi. Cuối năm cũng đang đến gần, các phủ thường xuyên tổ chức tiệc trụ, có vài chỗ cần dẫn theo nữ quyến. Bà thở dài, chuyện này đáng dễ cần nương tử đương gia chính thống ra mặt. Nhưng giờ trong nhà chỉ có mỗi nha đầu này, thôi thì còn nước còn tác, cũng không thể đẩy chuyện này sang bà già như bà được. Ta cũng có mời hai bà tử dạy dỗ ngự trang đến. Nghe nói các nhà khác cũng toàn mời người ở bên kia về dạy. Chiều nay là sẽ có mặt. Người nhớ tìm hiểu kỹ nội quy. Ít nhất không được làm phủ ta mất mặt. Tiểu thất muốn từ chối nhưng vương mama đã sầm mặt. Đây là nhiệm vụ quan trọng. Không được, không phải được. Thế là lần đầu tiên tiểu thất trải qua ải cuối năm thê thảm nhất trong đời. Sau một tháng huấn luyện tàn khốc Trên người nàng chi chích vết bầm tím Đặc biệt là ở đầu gối Nội việc học quỳ như thế nào Mà ngốn cả một ngày trời Khỏi nhắc đến chuyện học cách đi đứng Tư thế ngồi Ăn cơm, uống trà, uống rượu thế nào nữa Thậm chí bọn họ Còn bắt bí đến từng cử chỉ nhỏ Như miễn cười nhíu mày Hèn gì sách vở kiếp trước Đều gọi những điều này là cặn bã phong kiến Đúng là cặn bã Có khác gì để quan tài sống cho người ta không? Nương tử lại nhìn xem Người ở thiện bảo trai đã đến Chí ít cũng phải chọn mấy món hợp ý Hầu phúc dỗ người nào đó đang đắp chăn nằm trên giường Mà dỗ như con nít Người nào đó không ai khác ngoài tiểu thất Nàng thực sự rất mệt Không còn sức để mở mắt nổi Hơn nữa Từ đầu tới chân không chỗ nào là không nhức mỏi Tối hôm qua Hai bà tử kia bắt nàng đứng nghiêm suốt nửa đêm, tới cành nằm lại gọi nàng đi sắp bàn. Rõ ràng đã luyện được rất tốt, nhưng vẫn bắt nàng lặp đi lặp lại liên tục. Hồng Phất, em đi chọn đi, dù gì rồi cũng sung công, đem xong cũng lấy về thôi. Cứ chọn món nào đáng tiền là được, để tao ngủ đêm chút nữa. Người trong trăng rì rầm. Hồng Phất tính khuyên thêm. Nhưng vừa nhát thấy bóng người ở cửa thì sợ tới nỗi đông cứng tay chân, không dám nhúc nhích. Lý sở vừa về phủ, vườn mà mà có nhắn tiền bảo trai được không ít đồ tới. Dục hắn đến chọn hai món, hắn cũng có trong danh sách tham dự đại tiện trung cung, không thể tùy tiện được. ngẫm thấy cũng đúng, bèn để người hầu dẫn hắn tới, cứ tưởng là đến chủ viện, nào ngờ lại tới chỗ của nàng. Càng tức hơn là vừa vào viện đã thấy một đống người âm rương to rương nhỏ chờ trong sân. Hắn lập tức nhíu mày, như thể lại trông thấy cảnh Ngô Thành Quân khi vừa được gã đến đây. Xem ra Ngô Gia Du Châu dạy con gái muôn bài như một, chính xuất thứ xuất gì cũng như nhau. Lý Sở dùng mắt ra hiệu Hồng Phất đi gọi người trong chăn dậy, vì gấp gáp mà Hồng Phất ra tay hơi nặng. Một âm thanh khe khe vọng ra từ trong chăn Chăn ngọ ngụy hai cái Rồi một đôi bàn tay trắng nõn bềm mại vương ra khỏi góc chăn Lúc sượt ngang qua gối còn không nhìn được gãy nhẹ hai cái Lúc này mới bất đắc dĩ ngồi dậy Tiểu thất trũ vai, mắt mờ màng Vừa lúi khối tiệm siêu y vừa cào nhau Hôm nay mama phải tới Điền Trang thử rượu Nhớ đùa miếng đệm đầu gối và cổ tay lông nhung qua Còn hai bà tử ở đông viện Nhất định nhớ tặng thêm rượu nho chúng ta đã cất Đưa nhiều vào Ta thấy bọn họ trượu vào là ra tay nhẹ đi Cả nguyệt tú trai nữa Nhưng lúc mama vắng mặt Bảo Thành Liên mau bán mấy cái quạt kia đi đi Nếu mà chậm Đồ hối lộ cho gác cổng cũng đã chuẩn bị sẵn Cũng đến dịp để dùng Hùng Phất chỉ hận Không thể quấn chăn nàng lại Nương tử nhanh lên Đừng để tướng quân đợi lâu Tiểu thất ngơ ngát nhìn nàng. Hồng Phước liều mạng đánh mắt ra hiệu. Tiểu thất đã từng bị bắt quả tan. Kinh nghiệm là không được khốt khoảng. Cũng không cần nhìn lại đối phương làm gì. Nếu không sẽ càng lúng túng. Cũng may hắn không có ý định sao khuấn nàng gây trong viện trước mặt nhiều người. Cũng đúng. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thấy hắn xoay người. Hai chủ tớ mới dám thở vào. Người này trách người kia. Sao em không nhắc ta? Người kia lại ai oán? Đồ tùy muốn đấy chứ, nhưng nương tử cũng phải cho cơ hội chứ. Sau một lúc dậy vò, cuối cùng hai chủ tớ cũng thước tha xuất hiện ở đại sảnh. Năm chủ nhân đương gia đã chọn xong mấy thứ mình cần. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thắt lưng, trang sức, búi tóc hoặc ngọc bội. Tiểu thức chỉ nhìn mấy thứ hắn chọn. Giá không hề rẻ. Suy ra chắc chắn hắn không thiếu tiền. Lại nghĩ tới thời gian trước mấy đôi ủng làm cho hắn vẫn chưa có trang sức. Thế là tiện tay chọn mấy món trang sức, thả vào trong đống hắn chọn. Hành động này đã đưa tới sự chú ý của hắn. Nhưng nàng chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Lỡ người ta cảm thấy mình đang nịnh nọt, thậm chí là đang dụ dỗ thì sao? Nhở vương ma biết được, cảm giác tin tưởng mong manh vất vả lắm mới dựng lên. Chắc chắn sẽ sụp đổ trong gan tốt. Lại chọn thêm cho hắn ba chiếc nhẫn đeo ngón cái. 2 chiếc làm bằng ngọc để hắn đeo trong yến tiệc, một chiếc làm từ xương, thuận lợi dương cung bắn tên. Tiếp lại chọn thêm 8 chiếc vòng đeo tay, nàng nhớ lúc lão già còn tại thế, mỗi năm vào kinh tạ ơn đều mang không ít những món đồ này. Nghe nói là dùng khi trong cung ban thưởng, dẫu gì hắn cũng không thiếu tiền, mua thêm một ít cũng có sao, lỡ có dịp dùng thì sao? Đi qua đi lại giữa mấy chiếc rương của thiện bảo trai đưa tới Cuối cùng cũng đã chọn xong đồ cho hắn Phạm vi kiến thức của nàng chỉ có chừng ấy Lý sợ thấy nàng hăng hái mà chọn đồ cũng khá được Thế là không nói gì Vui vẻ ngồi một bên ngót nhìn Lúc thì nhìn nàng, lúc là nhìn món đồ nàng chọn Trong mắt người ngoài, ít nhất là trong mắt tiểu nhị ở thiện bảo trai Quả nhiên vị di nương xinh đẹp ở lý trạch trót được sủng ái đã chọn đồ xong, nhiệm vụ của nam chủ nhân đã hoàn thành, Lý Sở đứng dậy định rời đi. Tướng quân gườm đã. Tiểu Thất gọi hắn lại, nhận lấy một hộp gỗ từ Hồng Phúc, ôm đến đưa cho hắn. "Đây là túi vạn phúc mà mama bảo chuẩn bị, nói là để ngài dùng sai phái công nhân lúc tham dự cung yến, tổng cộng có 28 túi, mỗi túi đựng 10 nén vàng. Có được tiền thắng." cả cuộc năm trời của nàng. Xem ra làm thấy dám kiếm tiền cũng sướng. Lý Sở nhìn chiếc hộp trong tay. Cậu đưa ta thứ này, hắn sắp phải đi rồi. Nếu không thì sao? Nàng không biết người bên cạnh hắn là ai, hồi đầu tính thêu hòa bao, đựng thêm tiền rồi đưa cho mama. Kết quả mama cũng bận lên bận xuống, nàng cũng ngại có chút chuyện này phải đi tìm ba, đang buồn không biết hắn về thì đưa cho hắn như nào. Cũng may ông trời có mắt, để hắn hôm nay tới chọn đồ. Tôi cũng không quen biết người bên cạnh ngài. Lý sở đẩy chiếc hộp về lại trong ngược nàng, buộc miệng nói. Sai người đưa cho chú thành đằng trước đi. Đã lâu lắm rồi không quay về, có quá nhiều chuyện mà hắn lại không rảnh để thu xếp. Nhìn bóng lưng của người đàn ông mất hút ở cửa viện, tiểu thất ôm hộp dẫu môi, thái độ quá kém, chẳng buồn nể mặt người ta tẹo nào. Thực không hiểu mình mệt mỏi tím người vì chuyện gì nữa. Làm di nương còn chẳng bằng làm nhà hoàng. Lát nữa phải mua thêm châu báu mới được, tiêu hết tiền của hắn. Dù không có quyền sở hữu, nhưng nhìn thôi cũng vui rồi. Giai đoạn cuối năm ở gia đình quyền quý đúng là quá bộn bề bận trộn. Ngày ngày tiếp đón tiễn đưa. mùng 10 tháng chạp là sinh nhật của Thái úy Cao Lương. Hoàng đế Thái hậu ban đồ rất hậu hỉnh. Còn lệnh nội thị đến cao phủ, phụ thiết tiệc, tính nhiệm đến mức ấy. Có hoàng gia ủng hộ, cao phủ cũng mạnh dạn mở tiệc đãi khách. Lý Sở thần là lan tướng trong quân ở nội phủ Kim tướng quân Tiên Phong Bắc phạt, đương nhiên cũng được mời, hơn nữa còn kèm theo một tấm thiệp phụ do cao lão phu nhân gửi. Không chỉ mặt gọi tên mời tiểu thất, Du Ji Nan cũng không phải là chủng mẫu ở Lý gia, chỉ nói chung chung nữ quyến trong phủ chứng tỏ đối phương cảm thấy thật phận của nàng đủ tư cách tham gia. Thấy tấm thiệp này, vương ma ma thở dài xong thì cho người gọi tiểu thất tới. Ông cần dạy bảo từng chuyện một, nói từ sáng sớm đến nửa đêm vẫn chưa đủ. Trưa hôm sau còn căng dặn nữa, đến bữa trưa cũng chỉ bảo nhà hoàng cho nàng hai miếng đường mịch nha. Vì không thể ăn nhiều, thậm chí còn không được uống nước, làm quý phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa qua giờ dậu, tiểu thất ngồi xe xuất phát. Lý Sở không đi cùng đường với bọn họ. Đúng giờ dậu ba khắc là tới đoạn đường ở cao phủ. Nam Hầu nói tướng quân vẫn chưa đến, phải đậu xe ngựa trong ngõ hẻm vắng người. Đợi một phát, tới liền hai khắc, tiểu thất và Hồng Phúc đang gà gật trong xe thì chợt nghe Nam Hầu ở ngoài hô lên: quân đến rồi!" Hai chủ tớ trong xe tức khắc sửa lại tư thế. Xe ngựa ra khỏi ngõ, chậm rãi tiến về phía cao phủ. Khoảng một khắc sau, xe dần dần dừng lại, có người gõ hai cái lên vách xe. Hồng Phúc kiểm tra diện mạo của tiểu thất một lần cuối cùng rồi mới đưa tay vén rèm, bước xuống xe. Một tiểu đồng chừng 10 tuổi, mặc áo gấm màu cam hoa văn cây cỏ bốn mùa, ôm một chiếc ghế mềm bốn chân bằng gỗ lê hoa, chắp tay với người bên trong. Mười quý phu nhân xuống xe, Nhất cầu, cậu cuối người đặt ghế xuống trước xe ngựa. Hồng Phất nâng cao tay đứng chờ trước xe. ngay lúc ấy, một bàn tay mảnh vẽ trắng ngần lướt qua rèm, nhẹ nhàng đặt lên tay Hồng Phất. Nằm ngón tay thần nhỏ tựa năm cộng hành, khiến biết bao người đang hoặc đã xuống xe ở xung quanh phải ghé mắt nhìn. Lý sở đứng trên bậc thềm thấy cảnh ấy thì nhết mép. Không phải tán thưởng mà là Cười dễu, để hắn xem nàng ta còn định tác yêu tác quái thế nào. Về phía tiểu thất, nàng đâu có thời gian nghĩ xem người đàn ông trên bậc thang đang nghĩ gì. Nàng đang bận hoàn thành thủ tục xuống xe lúc bình thường của phu nhân nhà giàu. Ngoài ra còn phải để ý xem trang phục, trang sức trên người có ổn không. Nhất là chuỗi ngọc nặng trịch ở trên cổ tay. Hai bà tử kia đã tận tâm chỉ bảo. Dù trong dịp nào cũng không được để chửi vòng tay này rời khỏi quần áo nữa tớ Đúng là khó quá mà May mà nàng hoàn thành cũng không tệ Không khiến hạt ngọc trên chuỗi vòng chạy lung tung Động tác đầy thận trọng, tào nhã Xong rồi Lý sở câu may nhìn cô gái đứng dưới bậc thềm Tiểu thất gợt đầu Cảm thấy vòng thi đầu của mình cũng coi như viên mãn Tâm trạng rất tốt Bất giác gẫn đầu muốn được hãnh diện trước mặt hắn một lần. Xong tìm cả buổi cũng chẳng thấy rau quay nón đâu. ly sở trong nàng cứ lóng ngóng, lập tức đoán được vì sao. Nàng không nhận ra hắn khi đã cạo râu Đi thôi. Không muốn năn lại khiến nhiều người nhìn thêm. Hắn nắm lấy một góc tay áo của nàng, kéo nàng đi tới. Trong mắt người ngoài có thể đó là cử chỉ thân mật, giữ vợ chồng họ. Nhưng với tiểu thất thì lại khổ không thể tả. Vì hai tay nàng đeo đến bốn chiếc vòng Hắn vượt kế một phát Chiếc vòng lập tức đập vào cổ tay nàng Đầu chết đi được Để tôi tự đi Tiểu thất lý nhí Hắn cũng không làm khó nàng Buông tay áo nàng ra Dưới sự hướng dẫn của nữ Tỳ Hai người rẽ vào bức tường phù điêu Băng qua cửa thuyền khoa Dọc theo hành lang đi tới sân mở tiện Vì lượng khách đông Mà sảnh chính thì nhỏ Đải ngộ không tốt nên tất cả chỗ ngồi đều đặt ngoài sân. Phía trên có láng, xong bài trang trí không hề đơn sơn. Khách nam nữ được chia chỗ đải tiệc. Ban đầu lý sở cũng không định quan tâm đến nàng, nhưng đi được hai bước, lại quay ra, dặn nàng mấy câu. Một câu là nhớ chúc mừng cao lão phu nhân. Lại thêm câu cố gắng ít uống rượu, tránh bị bêu xấu. Nghe hắn nói mà tiểu thất cảm động thay. Ngày sau đó lại cảm thấy mình đang mắc vào hội chứng Stockholm Không phải là hắn sợ nàng làm mất mặt hắn sao? Ngài đợi đã Thay hắn sắp đi Nàng lập tức níu tay áo hắn lại Xuống mấy chiếc vòng trên cổ tay ra Trên mỗi chiếc vòng lại treo hai con tỳ hưu vàng nhỏ Cao phủ đông con nhiều cháu Nhổ lết nũa mà gặp Không thể không hành lễ Nhét mấy chiếc vòng vào tay hắn Lại âm thầm xòe cổ tay bên kia ra với hắn Tôi còn mấy chiếc vòng này, dù gì cũng không phải là nạn chi tiền mua. Lý sợ nhìn nàng, đoạn đeo vòng ngọc vào cổ tay trái rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn hòa vào đám đông, tiểu thất thấp giọng hỏi Hồng Phất. Em có cảm thấy hắn đang trách ta phung phí tiền của hắn không? Vừa nãy trước khi đi, hình như nhìn xoáy rất sâu vào nàng. Hồng Phất mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ. Có lẽ tiểu thất cô nương có thể dừng chân ở Lý Trạch được đấy. Tuy tướng quân không quá để ý đến nàng nhưng vẫn chịu dẫn nàng đi. Thậm chí còn chỉ điểm vài câu. Đây là điều mà tứ tiểu thư không làm được. Kể ra cũng chắc tứ tiểu thư quá nghe lời đại thái thái. Vừa vào cửa đã về trường vương ma ma. Cũng rất bắt bẻ tướng quân. Các nhà hoạn thiếp thân đều rõ. Tứ tiểu thư về tướng quân không phong lưu, hào hoa. Cũng không biết quan tâm chiêu chuộng Đang ấy thích một lan quân dịu dàng thấm thiết Đồng ngờ lại gã cho chủ tướng hiền ngàn mạnh mẽ Hây Nương tự cảm thấy tuấn tá tuấn quân thế nào Nhân lúc ngồi trong góc không ai để ý Hậu Phất âm thầm nói chuyện riêng với Tiểu Thất Tiểu Thất nhìn vòng bán nguyệt Ông ngoài láng Còn chưa nhìn rõ là trong thế nào nữa Thực ra dáng vẻ của hắn rất được Tuỳ dung mạo không tuấn tú, thư sinh dặn như nguyên nhân, nhưng lại có khí phách mà đấng nam nhi nên có. Chỉ là nàng không thể ngắm ghế kỹ càng được, vì vốn dĩ chẳng thuộc về nàng. Chương 5. Thế giới của hai người. 1. Bữa tiệc kết thúc. Ngoài trừ nửa cốc trượu nhạt và một miếng bánh hạt dẻ nhỏ thì tiểu thất không ăn thêm thứ gì nữa, chủ yếu là do trời quá lạnh. Đồ ăn vừa đưa lên bàn là chủ bàn còn phải nói mấy lời xã giao. Đến khi nghe xong đồ ăn cũng nguội. Ăn vào lại sợ đổ bệnh. Thế giới này thứ nhất là không có nước truyền. Thứ hai là không có thuốc kháng sinh. chỉ bị cảm nặng cũng đủ dẫn đến chết người. Cho nên mọi việc đều phải cẩn trọng. Vì thế, việc cơ bản của tiểu thức là cầm đũa làm gián. Cuối cùng chị gấp một miếng bánh ngọt. Theo như nàng thấy, Những người cùng bang cũng toàn làm như vậy, trong mọi người có vẻ rất bận, như thực tế chỉ ăn mỗi bánh trái, đơn đồ ăn trên bàn, ngoài điểm tâm ra, những món khác gần như còn nguyên si. Có lẽ nương tử mới tới nên chưa rõ, người ngồi đầu lúc nãy là người mặc gấm hoa hải đường màu hồng, nàng ấy là người nổi tiếng ở chỗ chúng ta, đại nương tử trịnh phủ, quy củ trong phủ nghiêm ngặt lắm. Một vị phu nhân có 30 tuổi ghé vào tai tiểu thư, nhỏ giọng nói, lời còn hé môi cười thầm. Nhà chồng vị phu nhân này họ Trương, vị đại nương tử của Hoài Hóa Lang tướng phủ, nghe nói là thuộc hạ cũ của Lý Sở. Vì nay Lý Sở tạm được điều đến doanh trại Tiên Phong Bắc phạt nên hai bên dần ít liên lạc. Còn nương tử Trịnh phủ mà Trương đại nương tử nói cũng là giao quyến của một lang tướng trong quân đội nội phủ. Nghe giọng điệu của mấy người này thì hình như quản trọng rất ghê, đến mức nổi tiếng đến vậy. Tuy tiểu thất không muốn gần gụi quá với các vị phu nhân đây cho lắm, vì dẫu gì nàng cũng không phải là nương tử chính quy. Nhưng tối nay cũng may nhờ có vị trương phu nhân này lén kể nàng nghe không ít chuyện trong các phủ ở Kinh Thành. Nhờ vậy mà nàng mới vấn an mọi người suôn sẻ, cho nên cũng chỉ nói nhiều với nàng ấy đôi lời. Đang cười nói thì một nam hầu đến bẩm báo, nói lý sợ uống quá chén, đang nghỉ tạm ở trái phòng Tây viện, mời nàng đến chăm. Đây là đại sự, thế là tiểu thất vội vã tạm biệt trương phu nhân, thuận tiện cảm ơn nàng ấy đã chăm sóc tối nay, sau đó mới dẫn hồng phức gấp trút đi theo người hầu. Nàng vừa đi khỏi, ghế ngồi đã bị một phu nhân nhà nào đó chiếm lấy, là một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi. Khẽ nhúng người nói với trương phu nhân, rồi nói. Phu nhân cảm thấy tiểu nương tử lý vũ này như thế nào so với người trước. Trương phu nhân ngồi ngay ngắn đáp. Cùng là cô nương ở ngô gia du châu, ắt cũng không thể kém cỏi được. Vị phu nhân kia cười lên. Dù nói thế, nhưng theo ta thấy, tính cách người này mềm mỏng hơn so với người trước. Gián dốc cũng thanh tú hơn, ăn nói nhẹ nhàng. Sau này ác sẽ được thương yêu Trương phu nhân nghĩ bụng Chuyện này còn cần bà nói ư Không thấy vừa rồi Ta lôi kéo thế nào à Tuy nói chỉ là di nương Bồi gã nhưng suy cho cùng Cũng có bối cảnh Lại xinh đẹp như thế Lý sở kia dẫu cư ương ảnh thế nào Thì cũng là một người đàn ông bình thường Xưa này nhi nữ tình trường Anh hùng nào chịu thấu Năm dài tháng rộng Chưa chắc đã không thể thành việc Những người không có gia tế chống lưng như các nàng Đương nhiên có ánh mắt sáng hơn người khác Nhưng lúc tiểu nương tử này còn bé nhỏ mà bám víu ắt sẽ có lợi cho tương lai của chồng mình Tránh phụ nữ rì rầm làm thành mô vòng nhỏ nói chuyện riêng Nhìn những bàn khác cũng đều như vậy Ngay tới cả những quý phụ ngồi trên kia cũng thế Vốn dĩ những nơi thế này chủ yếu là để xả giao Chứ đâu phải ta ăn uống thật Tạm không nhắc đến chuyện tiệc tùng bên này nữa Lại nói đến tiểu thất Một đường đi đến Tây viện Vừa bước qua cổng Nàng đã cảm thấy không đúng Vì bài trí nơi này quá tinh tế Không giống phòng để tân khách dùng Lại thấy nhà đầu hầu hạ bên trong Ai ai cũng mặc áo gấm Khéo còn hơn cả tiểu thư con quan nhà bình thường Chứ nói gì đến thị nữ thầu tiệc bên kia Nghĩ bụng chắc hẳn tòa viện này là nội trạch của chủ nhân Gót sen bước nhẹ Theo hai thiếu nữ xinh đẹp, cầm đèn lòng đi đến trước cửa một căn phòng, nằm sâu ở phía tây viện. Chẳng đợi tiểu thất đẩy cửa, người ở bên trong đã mở ra, là hai tiểu tị dung mạo thanh tú. Trong thế tiểu thất thì nhẹ nhàng uống gối, đợi tiểu thất đi vào rồi mới cúi đầu lui ra. Trong phòng chỉ còn lại tiểu thất và con ma men trên giường. Nhìn cánh cửa trổ khoa đã khép, lại nhìn người trên giường. Bụng dạ dấy lên cảm giác khác thường. Sao bỏng có cảm giác dây vào miệng cọp thế này Tướng quân Đi tới đẩy người kia vài cái Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích Chắc là đã uống quá nhiều Thở dài một hơi Nàng ngồi xuống giường cạnh hắn Tự lấm bấm một mình Bảo mình uống ít thôi Trong khi lại say trước Đoạn ngoái đầu nhìn người đang nằm yên trên giường Gọi hắn thêm lần nữa Nhưng vẫn vậy Nếu ngày mà tỉnh Thì tôi đã có thể đổ ngày về Cũng coi như có mặt khai báo với mama Đúng lúc chán nản Thì chợt ngoài cửa vang lên 2 tiếng Theo bản năng Tiểu thức dịch lại gần người trên giường Một tiểu nhà đầu khẽ đẩy cửa ra Nhúng người với tiểu thức Phu nhân nhà chúng tôi Mời nương tử đến Mời nàng đến Phu nhân cao phủ Dần xuống nghi vấn trong lòng Nàng lại nhìn người đàn ông trên giường Một lần nữa Nương tử yên tâm Bên ngoài đã có người phục vụ rồi. Tiểu nhà đầu tưởng nàng lo cho Trượng phu nhà mình. Chừng chừ khoảng thời gian nữa chung ra. Trong lúc đó nàng lau mặt cho ma men trên giường hai lần. Rất hy vọng hắn có thể tỉnh lại. chi ít là nói cho nàng biết đang có chuyện gì để nàng còn chuẩn bị trước. Nhưng hắn không khác gì say như chết. Thậm chí cũng không ngáy hay nói mớ. Nàng đành đặt khăn xuống, theo tiểu nhà đầu ra ngoài. Đi sâu lưng tiểu nha đầu băng qua hai cổng tròn, lại xuyên qua cửa Thùy Hoa, đến trước chính phòng ở một tiểu viện trang nhã. Chưa kịp dừng chân thì người bên trong đã vén rèm lên. Một làn hương thoang thoảng đưa đến. Ngửi giống hương, hương xuân thơm trong cung Ngự Dụng. Cựu thái thái Mạc gia từng được ngự ban lúc vào cung, sai người đưa đến cho lão thái thái Ngô gia một ít. Lão thái thái cảm thấy thơm quá. Tuổi mình không hợp dùng nên giữ lại cho cháu gái dùng Không ngờ cao phu nhân cũng năm 60 tuổi mà lại thích dùng hương liệu của các tiểu cô nương như vậy Nàng vừa nghỉ, vừa được thị nữ trong phòng dẫn đi qua bình Phong Thấy hai người phụ nữ, một già, một trẻ đang ngồi bên trên Người ngồi phía Tây chính là phu nhân cao thái Úy mà tiểu thất đã gặp Còn người ngồi phía Đông thoạt trong chỉ 26-27 Ăn mặc trang phục dành cho phu nhân đã có chồng Mặt mũi đoan trang dáng vẻ cao quý Đặc biệt là bộ xiêm y vải gấm màu đỏ nhạt Theo hoa văn mẫu đơn trên người Nếu tiểu thất không nhầm Thì đó là loại vải Chỉ có người thuộc vương thất mới được dùng Giao quyến của các quan viên bình thường Mà mặc như thế là vi phạm quy chế Suy ra Thân phận của vị phu nhân trẻ tuổi này Không hề thấp Vì vậy nàng không dám nói năng tùy tiện Dũng gối làm chính lễ hai lần Rồi cúi đầu đứng bên dưới Đây là nhà đầu mà Diên Sơ dẫn tới Cao phu nhân mỉm cười vẫy tay Gọi tiểu thất đến Là cô nương ở Ngô Gia Du Châu Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng nắm tay tiểu thất Nghe cao phu nhân giới thiệu Vị phu nhân trẻ tuổi ấy cô vẫy tay với tiểu thất gọi nàng đến Tiểu thất đành chào cao phu nhân một tiếng rồi đi tới Ta hay nghe vương gia nhắc đến ngô huyện công ở Du Châu Bảo là người văn võ song toàn, cả thiên hạ này khó tìm được người như thế. Lại khen di mẫu ở mạc ra cũng đoan trang tú lệ, nhưng ta còn nhỏ nên chưa gặp bao giờ. Này thấy cháu gái của di mẫu, cuối cùng cũng biết tới chàng nói là thật. Lại đây để ta xem nào. Câu nói rất chặt chẽ, khẳng định tài hoa và tước vị của lão Thái Thái Ngô Gia. Lại khen sự cao quý của Mạc ra Trường Ninh. Vừa mở miệng đã biến tiểu thất thành người mình, bỏ qua việc nàng vốn không thuộc dòng chính nâu ngâu ra cùng với thân phận thị thiếp hôm nay. Tiểu thất thầm than, đúng là cao nhân. Tiểu thất bị nhìn từ đầu tới chân, khoảng thời gian nửa chung trà. Xinh xắn lắm, tính nết cũng dịu dàng thuộc nữ. Vừa nói, nàng vừa tháo một chiếc vòng bạch ngọc trên tay ra, đeo vào cổ tay tiểu thất. Nhìn thôi cũng biết, chiếc vòng này có giá trị liên thành. Tiểu thất khoảng hốt, ra vẻ sợ hãi vì được thưởng. Thế là nàng muốn từ chối đại lễ này. Cao phu nhân thế thế thì trấn an nàng. Theo vài vế thì ngươi phải gọi nàng ấy là Di Mẫu. Đừng khách sáo thế. Tiểu thất có thể phản đối được nữa. Đương nhiên là không. Bèn ngoan ngoãn cuối người đáp. Tạ ơn Di Mẫu đã ban thưởng. Vị phu nhân trẻ tuổi gật đầu. Ta chỉ mới đến Kinh Thành. Thân thích có thể lui tới không nhiều, đây chúng ta nhộn nhau, sau này gặp mặt một lần cũng tốt. Dì mẫu không chê Nguyệt Quân dạy khờ là tốt rồi ạ. Tên chính của nàng là Ngô Nguyệt Quân, được lão Thái Thái Ngô ra đặt. Nhìn tên cũng biết, bà coi nàng là con gái nhà họ Ngô. Sau đó, dưới sự hầu cùng của tiểu thất, hai quý phu nhân lại tán gẫu mấy câu chuyện nhà. Gần đến giờ hợi, vị vương phi ấy mới đứng dậy cáo từ. Tiểu thốt đi cùng Cao Phu Nhân tiễn khách. Trên đường về, Cao Phu Nhân lại giới thiệu với nàng thân phận của vị vừa rồi, là Trắc Phi Lưu Thị ở Trang Vương Phủ, mẫu thân họ Mạc, là bà con xa của Mạc Gia Trường Ninh. Quay về phòng, tiểu thốt lại hầu hạ Cao Phu Nhân uống một chung trà rồi mới đứng dậy cáo lui. Vừa ra trước cửa, nhà hoàng bưng một chiếc hộp chế tạo khéo léo to bằng bàn tay đưa cho nàng. Nói là hương liệu được trong cung ban cho Lão phu nhân không thích dùng Nên cho nàng đem đi Tiểu thất đang định quay vào tạ ơn Nhưng lão phu nhân đã về tẩm viện Thế là đành thôi Đến khi quay về trái giang Ở tây viện thì đã quá giờ hợi ba khắc Cuối cùng người nào đó Cũng đã tỉnh Tiểu tỷ đang hầu hắn uống trà Thấy tiểu thất về Tiểu Tỳ lập tức đi ra khép cửa phòng lại Tiểu thất đứng ở cửa nhìn hắn một hồi lâu Chắc chắn người này giả vờ say, vì trong mắt hắn không hề có vẻ là từng say. Đi đâu đấy? Hắn thổi lá trà trong cốc, biết cô cố tình hỏi, đi nhận họ hàng. Tới gần hắn, nàng đưa cho hắn nhẫn vòng bạch ngọc trên cổ tay và cung hương được ngựa mang. Vòng ngọc là được Lưu Phi Trang Vương phủ tặng, hương liệu thì cao phu nhân cho. Hắn nhìn một cái, không giận cũng chẳng vui. Bộ dạng hờ hững như thế chẳng liên quan gì đến hắn Lưu Phi kia nói sau này muốn thường xuyên qua lại với nhà chúng ta Đây mới là điều khiến đàn lo Kẻ dưới lấy lòng bề trên là chuyện bình thường Nhưng nếu bề trên chú ý quá nhiều đến người dưới Khiến người phải bán mạng vì y hoặc bắt người chịu oan Thì đều không phải là chuyện tốt Mà rõ ràng trang vương này đến là vì binh quyền trong tay hắn Cho nên đàn phải nói rõ với hắn Bỏ chữ già và chúng đi." Nhấp một ngụm trà, hắn thong thả nói, "Người này ấu trĩ thật. Nếu ngài không ưng thì tôi không lui tới với nàng ấy là được, cần gì nói những lời ấy?" Đoạn nàng thở dài, ngồi xuống ghế mềm ở dưới hắn. "Tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ở trong nội viện đã lâu, lại còn là nơi vắng vẻ như Du Châu. Đâu hay những chuyện ở kinh thành thế nào?" Nếu ngài sợ tôi làm liên lụy đến trong nhà thì có thể bảo mama trăng dạy tôi mấy câu. Hoặc là đừng dẫn tôi đi nữa. Nàng thực sự không muốn dính dáng đến ân oán hồng môn chút nào. Nhận ra oán khí khi nàng nói câu cuối. Hắn quay đầu nhìn nàng. Đúng lúc nàng cũng nhìn sang. Tâm mắt hai người cũng chạm nhau. Lần này nàng không lùi bước. Cốt là muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. Vừa nãy ngài giả sai à? Nàng hỏi Hắn giảng chân mày Cũng không phủ nhận Tiểu thất thở dài thường thường Không phải tôi không biết Nhà các ngài ghét tôi Cả ngô phủ sau lưng tôi nữa Cảm thấy chúng tôi mặc dày vô liêm sỉ Mà thật ra Cũng đúng là vậy Bốn chữ cũng đúng là vậy Đã khiến hắn nhìn nàng thêm lần nữa Có lẽ không ngờ nàng lại thừa nhận Thẳng thắng như vậy Tôi cũng chẳng muốn nói với ngài mấy câu như mình bị ép buộc này nọ. Đúng là tôi cũng đồng ý chuyện lên kinh. Nhưng nguyên nhân vì sao, tin rằng ngài hiểu rõ. Ngô gia gửi thư đến, nói mấy hôm trước gia kích và nguyên nhâm đã được thả. Chứng tỏ Lisa và Goza đã đạt được thỏa thuận ngầm. Tôi biết, dù tôi có thể thốt, lập thể thế nào thì các ngài cũng sẽ không tin. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Tôi... Thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gieo họa cho nhà ngài. Còn về phần ngô gia muốn cái gì thì nàng không thể hỏi đến được. Tôi chỉ có thể nói, ngày nào còn ở trong phủ thì tôi muốn ngày đó được bình an. Dù gì bây giờ nơi này cũng là nhà của tôi nên là... Sau này nếu có những chuyện như hôm nay, liệu ngài có thể báo trước một tiếng cho tôi biết được không? Ví dụ như chuyện tối nay, nếu mà biết có người muốn lập khó hắn hoặc lôi kéo hắn, thì nàng đã chạy trước rồi. Nói cho cô để cô bỏ chạy hả? Lý sợ nhướng mày. Người này cũng nhảy bán thật. Ít nhất thì tôi có thể nghĩ cách không nhận quà của Lưu Phi. Thứ của Phi nghĩa này đeo trên tay cho khát xì gông cùm. Không nhận lại càng phiền hơn. Lý sợ nhìn lá trà trong cốc, nói Cũng phải, Không nhận tức là đã tự chối thẳng mặt, với cấp bậc của đối phương thì càng có thể khiến bọn họ chết nhanh hơn. Vậy để tôi về đưa đồ cho Mama, xem bà ấy định làm gì. Đồ quý như thế, nàng có cảm giác mình không dùng nổi. Mấy ngày rồi Mama đã mời đại phu những hai lần. Không phải mới nói Lý Phủ là nhà nàng ta ư? Sao lúc này lại ra vẻ như không liên quan gì thế kia? Hà Mộ Giai khó dễ đấy à. Bọn họ phong nan không khác xi si phong trộng. Tối nay nhà kho trong phủ trông ra sao, nàng có chẳng hay, muốn giúp cũng giúp xì được. Cuối năm nhiều chuyện, một mình mama không thể phân thân hết. Chuyện hậu viện, nếu xử lý được thì cô cứ xử lý đi. Dặn dò như thế cũng chắc khác xì ra lệnh, Tiểu Thất ủ rũ gật đầu. Sáng hôm sau, Tiểu thức chủ động đến chỗ vương mama nhận nhiệm vụ. Vương mama vắt ốc cả buổi. Ngoài công việc theo thùa ra, tạm thời giao cho nàng lo liệu phát tiền tháng và chuyện bếp nút. Những việc này đều có quy định riêng của nó. Trước làm thế nào, sau cứ y vậy, chịu khó kiểm tra. Nếu thiếu thì bù, hỏng thì phạt. Với tiểu thất cũng chẳng phải là chuyện quá khó khăn. Chuyện khó khăn thực sự là vào sau 20 tháng chạp. Phương Mama phải đến Điền Trang ở ngoại ô Kinh Thành. Mấy hôm trước, chồng già và cháu trai của bà được phái từ Tần Xuyên đến Điền Trang. Đã gần 3 năm cả nhà chưa đoàn tụ, nên năm nay lý sở cho người đưa bà đến đoàn viên. Trước khi xuất hành, Vương Mama sai người gọi tiểu thất lại phòng mình. Kể nàng nghe khái quát về tình hình ở hậu viện. Những chuyện tiếp đón, tiễn đưa đều đã sắp xếp xong, ngộn nhở có gì bất trắc. Nếu không biết xử lý thì bảo nàng đến tiền viện tìm lý sở Lại dặn nàng nhiệm vụ quan trọng nhất Chính là chăm lo cuộc sống ngày thường cho hắn Tiểu thất ngạc nhiên nhìn ba nửa buổi Nghĩ bụng không phải bà rất đề phòng không cho tôi lại gần hắn à sau giờ lại yên tâm bảo tôi đi chăm sóc hắn Không sợ tôi quyến trũ chủ nhân ư Bà chỉ chúc hạ với nàng một câu Đây là bổn phận của nàng Chương 6 Thế giới của hai người 2 Thực ra phục vụ hắn lại thoải mái hơn phục vụ Phương Ma Vì ban ngày hắn đều ở ngoài Chỉ tới tối mới về hậu viện Không phải ngày nào cũng ăn tối ở nhà Chỉ cần làm ấm giường trải sẵn chăn đệm là chuẩn bị trang phục cho ngày mai là được Đến ngày 26 tháng chạp Thức dậy từ khi sớm Trời tối ôm ôm Tới cuối chiều buông Trời đổ tuyết phất phơ. Tới lúc trong đèn thì đã biến thành mưa tuyết. Tiểu thất thấy thế lại hấn hở ra mặt. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều sinh ra lớn lên ở đất phương Nam. Tuyết rơi là cảnh tượng lạ với nàng. Nương tử, tuân con trở về rồi. Thanh liên ở ngoài phòng, bẩm báo. Tiểu thất khận lại, đặt áo khoác đang gấp dở xuống. Nghĩ bụng hôm nay hắn về sớm thật. Mỗi hôm có thấy bóng người đâu. Vừa vén rèm lên thì thấy Chu Thành đổ hắn đi vào. Trên người cả hai loan lỗ vết máu. Bị làm sao thế? Sau này lại có vết máu? Có mấy kẻ đánh nhau. Tướng quân can ngăn nên ra cơ sự này. Chú Thành giải thích. Quân y ở nội phủ băng bó rồi. Vì không tiện vào phòng trong, Chu Thành chỉ đỡ lý sở ngồi xuống ghế. Người cũng về chữa thương đi. Lý sở nói với chú Thành. Chu Thành chắp tay với lý sở và tiểu thất, rồi rời khỏi phòng. Trời đã tối, y cũng không thể nán lại ở hậu viện được. Ngày tối chưa? Bỗng không biết phải làm gì, nàng hỏi bân quơ. Hắn lắc đầu, nói gì cơm tối, đến bữa trưa còn chưa được ăn xong. Nếu không phải hắn nhanh tay điều một tốt người đến, thì chuyện hôm nay khéo ra thành binh biến. Trị văn khỏi xong cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Làm chút gì đem lên đi. Nhưng đúng là đói thật. Tiểu thất bèn để thanh liên xuống bếp chuẩn bị. Còn mình đi vào trong phòng tìm quần áo sạch. Đồ hắn đang mặc thật sự quá lắm lem. Nhìn không ra gì. Nếu mà ma mà, mà biết thì sẽ trách nạn không chăm sóc chu đáo cho xem. Có cần tìm đệ phu đến khám lại không? Lúc hắn thay đồ. Thấy ở sau gáy, sót mấy vết thương nhỏ chưa được xử lý Máu còn động lại, trông rất đáng sợ Không cần đã động đến nhiều người trong ngăn kéo ở nội thất có thuốc thoa Lấy bồi là được Cởi áo khoác lập sụp ra ném sang một bên Nhận lấy quần áo trên tay nạn vắt lên vai Bây giờ hắn chỉ muốn mau chống ăn uống Tiểu thất vội đi lấy thuốc tới Đáo mắt nhìn quanh phòng một vòng Phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người họ Do dự một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn đi tới, hứng chịu nguy hiểm khi bị hắc khí vây quanh người hắn bào mòn. Nàng giúp hắn bôi thuốc lên các vết thương nhỏ sau lưng, càng bôi càng cảm thấy không thể càng ngăn mà có vết thương này được. Nhưng lại không đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đang ngày lễ, ngày Tết, lại ngay dưới chân hoàng thành. Ai mà to gan, dám động đau động thương như thế? Năm sau sẽ có một đoạn lưu thảo đi ngang kinh thành. Do đồng doanh bên kia phụ trách, Mama muốn sắp xếp cho cô gặp người bên đó một lần. Hắn cũng vừa nhận được tin trong hôm nay. Đang có mặt nàng nên hắn nói luôn. Qua nửa năm sống chung này, dường như Mama đã vơi dần địch ý với nàng. Nói nàng là việc khá chừng mực, lại rất cung kính với Mama. Tính tình cần cô, tiết kiệm, đám kẻ dưới ở ngô gia được nàng quản cũng không dám lỗ mãn. Cho nên Mama chủ động nói với hắn chuyện này. Cũng nói nàng là người đáng thương. Trong nhà chỉ có một người anh trai nhưng đã từ biệt mấy năm, giờ lại bị đuôi đến đây. Sau này cơ hội hai anh em gặp mặt nhau lại càng ít, nên nhờ hắn nếu có thể thì giúp nàng được gặp anh trai mình. Thời gian trước, vì chuyện của ngô gia kích nên hắn cũng cho người dân tiện điều tra lai lịch của anh trai nàng. Căn cơ sạch sẽ, làm việc tròn bổn phận. Chuyện lần trước chọn qua bị dính liếu nên cũng không để người tước chức vị của y. Đương nhiên tiểu thức hiểu y hăng muốn nói, không rõ là cảm giác gì. Có chút chua chua lại bùi ngùi, thậm chí còn thêm cảm kích. Dù không biết có phải là hành động mua trượt lòng người của các vị cấp trên không, nhưng nếu người ta đã giúp thì vẫn phải nên cảm tạ. Cảm ơn ngài. Nàng nhỏ giọng thốt lên. Đến thế giới này đã lâu. Mọi phận út, bất bình cũng đã qua đi Thậm chí còn hăng hái đấu tranh lại cuộc sống ấy dận già, tiếp nhận và cũng quen với thực tế Có lẽ là nàng gặp may Ít nhất Vương Mama và hắn đều không phải là người xấu Cũng tính là chuyện may mắn rồi Căn phòng trở nên yên tĩnh Nhưng giữa cả hai đã không còn sự lúng túng như ban nãy Có lẽ do tâm trạng nàng cũng khá lên Cũng có thể là do cảm kích Nên lúc bôi thuốc cũng nhẹ nhàng đi nhiều Hắn hơi nghiêng mặt sang một bên Dù không nhìn thấy người ta có ý đồ với mình Nhưng có thể cảm nhận Bôi thuốc cho hắn sau Phòng ngoài cũng đã đem thức ăn lên Nàng dọn bàn rồi sai tiểu nhà đầu đem nước sạch đến Phục vụ hắn tắm rửa Lại bảo Thanh Liên đi nấu canh bổ máu Hắn cũng rất đói Cầm đũa lên ăn ngay Tiểu thất ngồi bên cạnh xới cơm trang canh cho hắn Đang ăn dở thì bỗng nghe có tiếng bước chân ở ngoài sân. Hắn sầm mặt, nhìn ra ngoài cửa. Tiểu thất bị căng thẳng lay, cũng nhìn sang. Tướng quân, ở nội phủ truyền tin đến. Trường môn úy Thường Đại Nhân đã chết rồi. Chu Thành không kịp ôm quyền. Vừa vào cửa đã bẩm báo, giọng rất thấp. Lý sợ chậm rãi đặt nửa chiếc bánh bao trong tay xuống. Trường mày nhíu chặt nghĩ ngợi. Thế thế... Tiểu thất định ra ngoài trước. Đại sự Việt quân không có chỗ để nàng giữ thính. Nhưng vừa xoay người thì bị hắn gọi lại. Tìm một bộ quần áo thoải mái đến cho ta. Tiểu thất đáp một tiếng. Đi vào nội thất tìm. Ngươi chuẩn bị đi. Chọn hai ba người có thần thủ tốt. Chờ ta ở tiền viện. Lý sở ra lệnh. Chú Thành đáp một tiếng rồi xoay người đi. Lý sở đặt bát đũa xuống cái cạch. Tiểu thất ở phòng trong cũng khượng lại, nghĩ bụng. Không lẽ lại xảy ra chuyện lớn? Khi hắn bước vào đội thất, nàng đang treo đồ lên giá. Ta đi rồi, cô nhớ đóng chặt cửa hậu viện, không cho phép bất cứ ai vào. Người bên trong cũng không được trong ngoài. Vừa thay quần áo, hắn vừa dặn. Nghe thấy động tỉnh gì, cũng chớ khoảng, bên ngoài đã có người canh chừng. Nàng ngực đầu. Lát nữa, Tôi sẽ truyền lời xuống, bảo bọn họ chia nhau gác đêm. Thấy hắn đã mặc xong áo trong, nàng lập tức đưa nhuyễn giáp tới. Cũng là đồ vừa tìm thấy dưới đáy rương. Lý sợ thấy nhuyễn giáp, nếu mày chê bai. Nhưng thấy nàng căng thẳng và cũng có ý tốt. Thì cũng cho nàng mặc mũi, nhẫn lấy mặc vào. Dẫu chưa chắc đã có tác dụng, nhưng có còn hơn không. Hai người ở phòng trong bận rộn mặc đồ cho hắn. Bỏ phòng ngoài có người báo. Nói làng tướng trương chi dịch đã đến, con dẫn theo vợ con. Hắn tới cũng khéo nhỉ. Lý sở cầu nhầu, có vẻ rất khinh bỉ hành động của làng tướng kia. Có điều vẫn nói với tiểu thất. Cô liệu cơm gấp mắm đi. Tiểu thất gợp đầu, nhanh nhẫu khoác mau khuy vắt ở bình phong lên vai hắn. Thắt chặt dây, rồi hai người một trước một sau bước ra khỏi nội thất. Tiểu nhà đầu đã lấy sẵn áo khoác cho tiểu thất. Nàng vừa ra thì khoát lên cho nàng. Ở ngoài, tuyết trôi dày. Đụng tuyết dưới đất đã dày hơn một tớt. Giảm lên phát ra tiếng có két. Vì phải đến trước, đóng trương phu nhân. Tiểu thất theo hắn đi tới tiền viện. Lúc đi ngang qua tây viện, lại bỗng sực nhớ ra một chuyện. Bàn bảo hắn đợi một lúc. Hắn còn chưa kịp đáp, thì nàng đã chạy vào viện. Tới khi trở ra, trên tay có thêm một chiếc hà bao thơ gấm đen. Mấy hôm trước mama mới bảo Duộc phòng chế vài viên thuốc Định để ngày cầm theo ra bắt Nói có thể sẽ cần dùng nó gặp nguy ngày đem theo mấy viên đi Vừa nói vừa thắt hạ bao và đai lưng cho hắn Nhưng vì đai lưng dày Nên loay hoay mãi không xong Thường ngày lý sở ghét nhất hành vi Rắc rối rừng ra này Hắn không tính để nàng buộc Nhưng thấy mấy giọt nước trên trán nàng Thì lại không mở miệng mắng Đành nín nhịn để nàng lúi khúi Tuyệt trời càng lúc càng nhiều Dần dần không còn thấy rõ phòng đối diện như thế nào nữa Tiểu thót sách đèn lồng đứng yên Trước cửa thùy khoa ở hậu viện Nghe tiếng chiến mã hí vang bên ngoài Không nói rõ trong lòng có cảm giác ra sao Cũng không biết là có chuyện gì Nhưng vẫn có thể cảm nhận Chuyện tối này có thể sẽ rất nguy hiểm Nàng không mong hắn gặp chuyện Bởi một khi hắn gặp sự cố Thì vận mệnh của nàng sẽ lại thêm bi thảm Nhất là khi hắn vừa làm một chuyện Khiến nàng cảm kích Trong tiền viện, Trương phu nhân dắt hai đứa con tạm biệt chồng, không kiềm nổi nước mắt. Nhà bọn họ ở chung đường với trường môn úy đã chết nọ. Màn đêm vừa buông thì thường phủ đã gặp chuyện. Tiếng la hét ngỗ ngang lẫn với tiếng khóc khẳng khọng. Nghe thấy tiếng gạo khóc, đèn ôm chặt đôi trai gái còn nhỏ vào trong lòng. Lúc cửa mở ra, toàn thân nàng trung rảy, sợ tai họa ập lên đầu mình. Cũng may người đến là chồng mình. Nhìn ba mẹ con sợ tới mức tranh nông nổi này Trương Chi Dịch lập tức vứt tròi ngựa xuống Kéo xe đến Đẩy cả ba mẹ con vào trong xe Đi từ cửa sau đến nhờ cậy Lý Trạch Sau lưng Lý Trạch Có Lý Gia ở tầng Xuyên làm chủ dựa Dù bên trên đấu đá thế nào Thì cũng sẽ không động tới người nhà hỏi Lý Hắn thàm mất mặt đưa vợ con đến Lý Trạch Còn hơn là sợ hãi lo lắng ở nhà Người không cần đi theo ta Thấy Trương Chi Dịch dắt ngựa đến, Lý Sở ngồi trên ngựa nói. Trương Chi Dịch cười khổ, đã ăn lọc vua thì phải trung với vua. Tuy bây giờ hắn là kẻ trắng tay, đến nửa binh lính cũng không có. Nhưng dù gì cũng là lan tướng hưởng bỗng lộc nơi có kẻ tạo phản, hoàn thành gặp nguy, há có thể trốn tránh ở nhà. cũng chính Lý Trạch mở ra, mấy thất ngựa lao vụt đi, phố phường bên ngoài đã được giới nghiêm xung quanh trống trải chỉ lừa thưa vài ngọn đèn l ánh vàng heo hắc trong tuyết lý sở siết cường ngựa dừng ở đầu ngã tư nhìn ngon đèn treo trên cửa lầu căn nhà cách đó không xa hai mắt bỗng lé lên như sậ nghĩ đến điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng hoàng hồn sụp ngựa chảy lên hướng bắc đây là trận tuyết lớn nhất mùa đông năm ấy tự như có thể chôn vùi cả kinh thành mà cũng chính xác là đá chôn đi rất nhiều thứ Mấy ngày qua, tiểu thất thực sự không ổn. Ngoài lo liệu một đống chuyện ở hậu viện, nàng còn phải luôn tới lui phòng khách an ủi vị trương phu nhân kia. Cũng sắp xếp người chăm sóc cho hai đứa nhỏ đã đổ bệnh vì sợ. Ngoài ra, còn phải lưu ý đến tình hình ngoài kia. Đặc biệt là trận hỏa hoạn ở cổng thành ba hôm trước, cùng với tiếng hét hò ngoài phố. Với người vẫn luôn sống trong thế giới thái bình, thì cảnh tượng này thực sự rất đã kích. Mày thầy Lý Trạch vẫn bình an vô sự Nghe các bà tử chuyên chở nguyên liệu nấu ăn Ở tiền viện ghé tay xì xâm nói trong thành chết rất nhiều người Tử trạng thảm thương thế này thế kia Bỗng tiểu thất cảm thấy mình rất may Mà đồng thời cũng dần lo lắng vì may mắn ấy Yên bình mà những người như nàng có được Là nhờ hắn liều mình đánh đổi ở ngoài kia Mong rằng hắn có thể bình an Nếu không cả nhà này cũng không biết phải làm thế nào còn lại còn cả vương mama nữa, cũng không biết tình hình ở chỗ bà ấy ra sao. Tuy bà ấy nghiêm khắc với nàng, hơi tí lại chỉ dạy, nhưng chưa bao giờ bạc đãi nàng, thậm chí còn lén xin hắn bỏ qua cho nàng. Dù rằng nàng nhìn nhận người và chuyện ở thế giới này lạnh nhạt, nhưng cũng biết có bánh ít đi thì bánh quy lại, người ta tốt với nàng thì nàng cũng sẽ tốt với họ. Sáng ngày mùng 4 Tạo quán gia ở tiền viện phái người đến hậu viện bấm báo, nói bằng ngày ở bên ngoài không còn giới nghiêm nữa, hỏi hậu viện có muốn mua gì không. Tiểu thất cẩn thận liệt kê ra giấy, đưa cho thanh liên đem sang. Đến chiều 1 năm, Trương chi dịch đón vợ con về, Trương phu nhân thật lòng cảm tạ lý trạch đã che chở. Tiểu thất ngoài miệng nói lời khách khí, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngại, dù gì nàng cũng không qua lại với nàng ấy quá nhiều. Thấy trường chi dịch đã về, đoán có lẽ hắn cũng sắp về rồi. Thế là ngày nào nàng cũng bảo thanh liên và hồng phức, chuẩn bị nguyên vật liệu đặt ở phòng bếp trong mai viện. Bình thường hắn toàn ở mai viện. Quá nửa đêm ngày mùng 8, tiểu thất bị đánh thức trong giấc cũ. Người đến báo nói hắn đã về. Nàng nửa tỉnh, nửa mơ ngồi dậy, mặc quần áo vào đến mai viện. Đợi hơn nửa buổi mới thấy hắn trở lại. Vẫn mặc bộ quần áo như trước khi đi, chỉ có điều... Bỗng tới mức không còn thấy rõ màu sắc ban đầu. Vội bảo tiểu nhà đầu đi đổi nước cho hắn tắm rửa, lại xuống phòng bếp dặn dò nên làm những món gì. Đến khi nàng quay lại nhà chính, chỉ thấy tiểu nhà đầu bất an đứng trong cửa phòng. Tắm xong rồi à? Tiểu thức hỏi. Tiểu nhà đầu này là người phục vụ bên cạnh vương mama tên là Mai Hương. Đầu nhỏ mặt tròn rất đáng yêu, mấy ngày qua thường là việc ở chỗ tiểu thất nên nàng cũng có quen. Nụ tùy tay Vụng vô tình động đến vết thương của tướng quân, bị nghe ấy đuổi ra. Tiểu nhà đầu lúng túng, xem ra là bị hắn dọa cho sợ rồi. Vậy cô xuống bếp canh thuốc đi, đừng sốc quá lửa. Nàng đưa đối bài cho nàng ấy, May Hương cầm tám thẻ bài mà như được thưởng đại xá. Lập tức chạy đi, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng xé đồ. Tưởng hắn gặp chuyện gì nên cũng cuốn cuồng, vén rèm đi vào trong mà không hỏi trước. Đúng lúc đối mặt với người bên trong Chẳng rõ có phải là nhìn nhầm không Mà lại thấy Trong mắt hắn có vẻ bối rối Mà bồ dạng hắn lúc này Cũng đúng là bối rối Bởi vì quần áo đã cởi ra một nửa Chỗ trách móc phục kề áo Không cởi ra được Để tôi làm cho Làm nhà hoàng đã 8 năm Việc hầu hạ cũng sắp trở thành bản năng 5 ngón tay xoay tròn hai lần Trên thanh ngang xá treo nhẹ nhàng giải quyết vấn đề Cổng thành vẫn đang đóng Không thể cho người ra ngoài Không biết chỗ mama có sao không nữa Chắc hắn có cách liên lạc với ngoại thành chứ Ở điền trang rất an toàn Không cần lo Hắn giàn hai tay Để nàng thuận lợi Cởi y phục đã rách ra Cởi áo ngoài ra rồi tiếp tục tháo nguyễn giáp Bỗng phát hiện nguyễn giáp đã hư hỏng hơn nữa Trên lưng lại còn thiếu mất một miếng Không lẽ thứ này là hàng giả Nhận ra nghi ngờ của nàng hắn nói Thứ này chỉ để trưng Thực tế không có nhiều tác dụng khi ra trận Thế tại sao lúc đó ngài không nói Nàng còn tưởng thứ này giống như khôi giáp Thật ra cũng không phải là không có Có thể cản được mấy đường đao Không chừng có khi mấy đường đao đó có thể lấy mạng Nhận lấy nhuyễn giáp từ tay nàng Dơ lên trước mắt cẩn thận kiểm tra chỗ hư hỏng Hắn tự lẩm bẩm Đau này chém không tệ Tiểu thất cạn lời Quả nhiên làm nghề nào yêu người đó Lúc này rồi mà còn không quên đánh giá đau pháp của đối thủ Khi cởi hết chỉ còn lại mỗi áo trong Hắn rất tự giác đi vào sau bình phong tự làm tiếp Tiểu thất bắt đầu thu dọn y phục dưới sàn Món thịt lần trước đâu có Bảo bọn họ làm thời bụi ích Vừa bước vào thùng nước Hắn bỗng nhớ tới địa thức ăn lần trước khá ngon Mấy ngày qua dầm sương giải gió Cũng thường suy nghĩ đến Cách bình phong Tiểu thất đáp một tiếng Khói miệt cong lên Người này vốn chỉ rất kén ăn Hại vương ma ngày nào cũng tìm cho hắn đủ công thức nấu ăn Hiếm lắm mới thấy có món khi hắn muốn Mama mà biết Có lẽ sẽ vui lắm đây Hắn tắm rửa thay y phục xong Thì thức ăn cũng đã được dọn lên Hắn chỉ vào bát canh rất bồ câu kỹ tử hỏi nàng Đây là gì Chim bồ câu Tiểu thất ngơ ngát, hắn cầu mày ngồi xuống, rất không hài lòng với câu trả lời của nàng. Xong cũng chẳng hỏi nhiều. Mama bảo ngài không thích uống canh cá và canh hầm xương. Sợ hắn chơi súp gà quá bình thường, nàng cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị mấy con bồ câu non. Hắn không nói gì thêm, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, nhưng từ đầu chí cuối không hề động đến bát canh bồ câu. Tiểu thất chỉ tưởng hắn không thích ăn chim bồ câu, định bụng sau này sẽ để phòng bếp chú ý. Đừng hầm canh bồ câu cho hắn nữa. Còn đây là gì? Hắn chỉ vào bát thuốc đen xì trước mặt. Mama nói là toa thuốc thường dùng, bổ máu. Hắn chảy máu nhiều như thế, dĩ nhiên phải bồi bổ rồi. Sau này không có bệnh, không cần dùng thuốc lung tung. Nói rồi đẩy sang một bên, cầm cốc trà lên. Được rồi, coi như hắn nói có lý, không uống thì thôi. Đây là trà gì? Chỉ vào cốc trà. Môn đông. Thấy bảo là một loại trà dưỡng sinh hay uống vào mùa đông ở Tần Xuyên. Nghe Mai Hương nói, mùa đông năm nào Mama cũng cho người đưa mấy rương đến Dương Thành. Không phải mùa đông. Hắn quá quen với vị của mùa đông rồi. Sao hắn biết? Chính tay nàng tự pha. Thế là cầm lấy cốc trong tay hắn, nhóc một hớp. Đúng muội mà. Ở Lý Trạch cũng dùng rất nhiều. Nàng cũng uống không ít lần. Là mùa đông con gì? Không phải. Trong bồn đồng không có hương hoa. Hắn nói, hương hoa. Tiểu thất lại nhấp hấp nữa, thứ cho cái lưỡi kém cỏi của nàng, thực sự không nếm ra được vị hoa. Thấy nàng chối bỏ không tin, hắn bổ sung. Mùi hoa dại. Hắn cũng rất quen với mùi hương này, bởi đó chính là mùi hương trên người nàng. Có phải, có phải tôi đặt chúng chung với nguyên liệu làm sát thơm không? Nhẹ như thế mà cũng nếm ra được, có phải vị giác của hắn nhạy cảm quá rồi không? Ở chỗ vương mama còn không ít, hay để tôi bảo Mai Hương đi lấy pha lại nhé? Thôi bỏ đi, cũng muộn rồi, lần sau được đặt chung với nhau nữa. Lại cầm cốc trà lên uống nốt, tới lúc hắn đặt cốc xuống, đang mới sực nhớ cả hai vừa uống rau nhau hai lần. Kỳ quặc quá! Nhưng vì tiếp xúc nhiều, tiểu thất cũng chậm trải nhận ra con người hắn rất bắt bẻ. Ví dụ như với thức ăn, hương liệu, thậm chí là bầy biện giường chiếu, hai ba ngày liền. Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao nha hoàng trong nhà không muốn đến phục vụ hắn. Thực sự không biết lúc nào thì sẽ giảm phải bãi mìn của hắn. Nàng đã làm nhà hoàng không ít năm, rất tự tin về khả năng nghiệp vụ của mình. Dẫu gì nàng cũng đã được thăng lên đại nhà đầu trong phòng từ lúc hơn 10 tuổi. Nhưng từ khi đến chỗ hắn, sự tự tin ấy gần như bị phá vỡ. Có lúc nghĩ lại còn cảm thấy bực tức. Thí dụ như mùa hoa lan trên người nàng. Dùng nước hoa khi vụt vụ hắn thì hắn không nói gì. Nhưng nếu dùng sáp thơm thì hắn sẽ không vui. Đương nhiên dù không vui hắn cũng không nói ra. Xong có thể cảm nhận được rất rõ. Thế là... Cuối cùng nàng phải đổi hết sắp thơm thành nước hoa. Cũng dặn đi dặn lại bọn nhà đầu ở mai viện là sau này chỉ được xịt nước hoa lên người. Lần đầu tiên tiểu thất ngóng vương mama về sớm như thế. Tổ tông này khó hầu hạ quá. Như cọc thành vẫn đóng. Ngoài lối đi vẫn chuyển lương thực, trâu dưa ra thì cấm tiệt qua lại. Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng. Nhẽ ra sẽ là đêm nấu nhiệt nhất kinh thành. Xong hôm nay... Cả thành lại tối lửa tắt đèn, không có lấy một tiếng pháo. Phát tiền cho người làm là xong. Tiểu thất định về phòng tắm táp rồi đi ngủ. Nhưng không ngờ hắn lại quay về. Chưa đến giờ Tuất đã vào hậu viện. Ngày trước, toàn đến nửa đêm mới về. Giờ Tuất từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Hắn về là nàng phải đến hậu hạ. Cũng không biết vì sao lại hình thành nên thói quen này. Hãy hắn về là sẽ có người ở mai viện đến tìm nàng. Có lúc đã ngủ rồi, vẫn muốn mời nàng đến, khiến nàng nghiêm trọng cảm thấy đám nhau hoàng bà tử kia thật sự ăn trên ngồi rốc, đợi mama về phải bảo bà ấy chỉnh đốn lại mới được. Là gì vậy? Vừa rót trà cho hắn, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ sơn đỏ nằm trên bàn. Hôm nay, tứ quân đội phủ ở Kinh Thành vào cung thịnh an, mỗi người được một hộp. Hắn bình hãng đáp, trông đẹp thế. Chắc chắn đồ bên trong càng quý hơn. Để tôi đưa vào kho chút, đợi mama về thì để bà ấy ghi sổ. Đồ ở trong phủ này, từ nhỏ như cốc chén cho đến lớn như xe ngựa, cũng phải ghi vào sổ sách, mà thứ được ngự ban càng không thể đặt để lung tung. Không cần cất kho, đã nói là tặng cho giao quyến, sau này vào cung nhớ đeo. Hắn dùng đũa gắp một miếng bánh, cắn một cái, tiểu thất được vui đâm hoảng. Thế thì cũng phải báo một tiếng với mama Nếu đã cho mình thì chắc mở ra xem, ác cũng không sao. Mất mặt là lây hoay mãi, mở cũng không được. Cuối cùng hắn phải giúp mới tìm được chốt ở dưới đáy hộp. Đồ của hoàng gia đúng là khác người thường. Trong hộp là một cặp vòng tay sợi vàng, hoa văn mẫu đơn, khảm trân châu. Chế tác tinh xạo đến mức có thể thấy rõ mỗi đường vân trên cánh hoa. Chẳng biết người tợ tốn tâm huyết bao nhiêu năm mới làm ra được thứ tinh tế thế này nhỉ? Nàng cảm tháng trước tay nghề khéo léo của các thợ nhân. Âu Tần Xuyên có khả khá sưởng đúc như thế. Nếu muốn biết, sau này có cơ hội đi xem là được. Hắn có phải xem thường. Nhắc đến Tần Xuyên, tiểu thất trực nhớ mama đã nhắc đến chuyện năm nay phải trở về. Mama nói, Tần Xuyên gửi thư đến, bảo tôi hết hè thì phải về. Thành quân qua đời cũng đã được một thời gian, xem chừng phía Tần Xuyên cũng đã có ý đồ với hôn sự của hắn. Muốn đón nàng qua. Không lẽ định để nàng sinh con trước chính thức? Hắn nghe thế thì sầm mặt. Ta bảo đi mới được đi. Xem ra chuyện hắn và quê nhà từng xuyên có lục đục là thật. Chứ không có lũa làm sao có khói. Hình như hắn cũng không thích đề tài này cho lắm. Đoạn đổi lời, nói Anh trai cô đã đến doanh trại ở ngoại ô rồi. Ngày mốt Chu Thành sẽ đón hắn tới. Có điều không thể gặp lâu được. Nếu có gì thì cô chuẩn bị trước đi. Hạnh phúc đến có bất ngờ khi ngàn không biết nên nói gì. Cảm ơn. Ngoài hai chữ đó ra, nàng cũng không tìm được từ nào khác. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn bà ấy Sau này phải chăm sóc bảy cho tốt. Ừ. Nàng gọt đầu. À đúng rồi. Tôi có làm cho ngài hai bộ áo khoác dài và một bộ sa bào. Có thể thay đổi mặt lúc xuân hạ. Ăn xong ngài mặc thủ đi xem có con sữa ở đâu không? Nàng một không có tiền hay không có bản lĩnh nào nổi bật chỉ có theo thùa mayy vá là miễn cưỡng đạt chuẩn nên cũng chỉ có thể dùng nó thay lời cảm ơná đến quần áo bỗng đi sợ nghĩ tới một chuyện: Nguyệt Tú trai gì đó sau này đừng để người ta đưa qua nữa Chuyện lớn chuyện nhỏ ở hậu viện không thoát khỏi ánh mắt của mama chút chuyện lấy lúc đó của các nàng làm sao có thể giấu nổi, Nhưng lúc bà ấy còn chưa nổi nóng thì vẫn nên dừng lại, coi như nhắc nhở nàng trước. Chưa gì mà đã bị phát hiện rồi á. Ở đó khách cứ qua lại lộn xộn hồng lâu, khỏa phản đều có cả. Nhà như bọn họ không thể để nữ quyến có liên quan đến người ở chúng ấy được. Hắn thì không sao, nhưng nếu sau này từng xuyên có tra hỏi thì nàng cũng phải chịu. Biết rồi, nàng tính kiếm thêm tiền để dành cho nguyên nhân dùng khi thành thân. Xem ra sau này phải cắt bớt trị tiêu của mình rồi. Hắn không phải là kẻ mù, đương nhiên cũng nhận ra vẻ mất mát trong mắt nàng. Ngộ ra có nhiều đồ như thế, cũng đâu thiếu chút này. Ngộ thành quần đem đến bao nhiêu của hồi môn, hắn biết tổng. Đâu thể dùng mấy thứ đó được. Tiểu thất đang còn nghĩ phải tiết kiệm như thế nào, vô ý nói ra lời trong lòng. Các bạn thân mến...